Trong mỹ lệ có ẩn chứa sát khí tuyệt thế. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, khống chế thiên hồ tránh khỏi phong mang. Dù sao đối phương cũng hơn mình 3 tuổi, thể lực so với chính mình có phần mãnh liệt hơn. Loạn hoa huyết. Phương Toái không cười ha ha. Phía dưới Bạch Mi điêu vỗ cánh phành phạch, cầm phi thí thương trong tay xuất ra từng đạo huyết sắc như sợi quấn quanh Sở Vân, lại là đạo pháp tuyệt phẩm. Sở Vân chau mày, Trong lòng vừa mừng vừa sợ, sợ chính là thế lực của đối phương, quả thực không hổ hùng ưng trên biển, kiếp trước, đạo pháp tuyệt phẩm xuất ra liên tiếp, vui chính là đối phương lạm dụng tuyệt phẩm đạo pháp như vậy, yếu nguyên tắc sẽ tiêu hao một lượng lớn, một khi tiêu hao quá nhiều, cơ hội chiến đấu của mình đã tới rồi. Lúc này hai bên chiến đấu kịch liệt, hạm đội của phương gia chậm rãi tiến tới. Còn đây là chiến hạm Mãnh Nha Hào của nhị đệ ta, cấp số đại yêu, có đạo pháp xung đột, có thể tùy tiện xé rách bảo thuyền cùng cấp. Vệ Khiếp ngươi thấy thế nào?" Vương Trúc chiêu đãi Vệ Khiếp, ngón tay chỉ tới bảo thuyền cánh đó không xa giới thiệu nói. Vệ Khiếp vừa nhìn chỉ thấy chiến thuyền này, hình thể khổng lồ nhưng không có vẻ cồng kềnh, ngược lại thon gầy như đao. Mũi thuyền sừng sững thật đúng là ngà voi khổng lồ cao cao nhếch lên, thân ngà voi trắng như tuyết có thể so với cả một xe ngựa lớn. Đầu thuyền tròn trịa lại lóe ra một đạo quang mang vô cùng sắc bén. Thân thuyền ngăm đen phối hợp với đầu thuyền trắng như tuyết, tràn ngập một cổ duệ khí âm ngoan phong duệ, khiến cho người khác nhìn vào tim đập thình thịch. Lúc này hắn không khỏi dùng mình, thật lòng khen ngợi, Mãnh Nha hào danh tiếng khắp thiên hạ. Chiến tích vang rồi, tại hạ sao lại không biết, có một chủ nhân dũng mãnh như nhị thiếu gia đây, thực sự càng tăng thêm sức mạnh. Phương Thiên Thương được tán thưởng, hừ lạnh một tiếng, trên chân mày ẩn chứa đắc ý. Phương Trúc khẽ cười, lại chỉ vào chiến hạm đang ngồi nói, "Chiến hạm Thanh Trúc Hào đang ngồi đây chính là của ta, cấp số đại yêu, có thể hấp thu nguyên khí hóa thành rừng trúc, phóng ra hàng vạn tiễn trúc." Sa gần đều có thể chiến đấu, Vệ Khiếp nghĩ thế nào? Vệ Khiếp chắp tay thi lễ, nói, đây chính là bảo thuyền tiếng tâm lừng lẫy khắp quần đảo Chư Tinh, là biểu tượng của Phương gia. Vệ Khiếp há có thể không biết, Đảo chủ từng nói, chỉ cần có một chiến thuyền thanh trúc hào là có thể đấu lại hơn 10 chiến hạm bình thường, uy lực cường đại, mấy chục đội quân lực cũng không thể bao vây. Phương Trúc cười ha ha. Sau khi trò chuyện khí thế càng lúc càng tăng, ngược lại tuy rằng Vệ Khiếp cùng hắn ngồi chung trên bon thuyền, nhưng dường như vô cùng mệt mỏi. Trong lòng Vệ Khiếp cảm thấy khó chịu, biết đối phương có vũ lực huyền diệu, vệ gia liên tiếp thất bại, đau xót mất đi hai hạm đội, giờ chỉ còn lại một hạm đội duy nhất, khiến hắn lo lắng không nguôi. Lo lắng, Vệ Khiếp quay lại nói: "Tam tướng quân hôm nay đi lâu như vậy, Vì sao còn chưa thấy trở về? Có lẽ tên Sở Vân kia chạy trốn rất nhanh. Có vệ khiếp ở đây, Phương Thiên Thương có vẻ ít nói hơn, lúc này bất chợt nói ra một câu. Phương Trúc xua tay, không bận tâm nói: "Thân thủ tam đệ cao siêu, giết chết Sở Vân dễ như trở bàn tay, vệ khiếp ngươi không cần phải lo lắng, đến xem quân đội của ta." Hắn vỗ tay một cái, nhất thời từ phía sau một đội quân sĩ đi ra, mỗi người bọn họ đều dũng mãnh như cọp, nhãn thần sắc bén, vẻ mặt kiên nghị, vừa đi vừa cầm tấm lá chắn lớn, xung quanh lá chắn là những lớp răng cưa dày đặc. Vệ Khiếp trông thấy đội quân đội này, sắc mặt đột biến, nhãn thần trở nên ngưng trọng, đây chính là thuận binh tinh nhuệ của Phương gia. Tiếng tâm khắp nơi. Phương Trúc ngửa mặt lên trời cười dài, bộ tay nói, đúng vậy Vệ Khiếp ta hỏi ngươi, binh hạm phương gia ta có hùng tráng hay không? Binh quân phương gia ta có lợi hại hay không? Vệ Khiếp thất thanh ngượng ngạo nói, hùng tráng uy vũ, lợi hại vô cùng. Nếu như vậy, sao không cùng phương gia tạo dựng cơ đồ? Rốt cục Phương Trúc nói về chủ đề chính, hai mắt tinh quang như thiểm địa nhìn về phía Vệ Khiếp. Vệ gia ngươi chỉ còn trên danh nghĩa, phần lớn tộc nhân đều đã bị bắt Ngươi cho rằng thư gia sẽ bỏ qua cho bọn chúng sao? Chỉ còn lại một hạm đội trên đảo phòng ngự thưa thớt yếu kém, rất bấp bênh. Chi bằng nương nhờ phương gia chúng ta, sinh tồn trong thời buổi loạn lạc này. Bệ Khiếp nghe vậy, sắc mặt tái mét, nắm chặt song quyền im lặng không nói gì. Đây là thời loạn thế, sức mạnh đứng đầu, lợi ích là việc chính. Phương gia sở hữu đại đảo cấp thành Bấy giờ thực lực mạnh mẽ đã trở thành miếng thịt béo bở trong mắt các thế lực. Phương Trúc nhếch mép cười, đang muốn nói tiếp bỗng nhiên có một tên binh sĩ mang tín thư đến. Phương Trúc vừa mới mở thư ra liền tụm tìm cười. Tam Đệ đã đuổi kịp Sở Vân, giờ đang giao chiến. Hàm đội Ứng Tường đang truy kích đối phương. Có lẽ không đến một canh giờ nữa Tam Đệ sẽ trở về. Vệ Khiếp ngươi không tin hãy nhìn xem. Hắn cố ý đưa chiến thư cho Vệ Khiếp, chính là muốn tâm lý người sau tăng thêm phần hồi hộp. Vệ Khiếp vừa xem, tâm tình vô cùng phức tạp, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra cảm giác mong chờ, chính là mong chờ Sở Vân thắng lợi. Lập tức hỏi: "Tam tướng quân không người trợ chiến, độc đấu cùng Sở Vân, không có việc gì sao?" "Không sao." Tam đệ không chỉ biết nhiều loại đạo pháp tuyệt phẩm, mà còn có một chiêu đạo pháp phục nguyên thượng đẳng, phối hợp cùng Bạch Mi điêu ngay cả tộc thúc của Phương gia ta, Oanh Trì Phương Hồng cũng phải bất ba. Phương Thiên Thương nhướng mày lên, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang vô cùng kiêu ngạo. Trận long tranh hổ đấu này đã gần tới 300 hiệp. Quả nhiên là lương tài tương phùng, đối chọi gay gắt. Sở Vân cắn chặt răng, song chưởng run lên, Tuy Tuyết đao càng lúc càng nặng, thậm chí liên lụy cả thiên hồ, cả người lẫn thiên hồ đều thở hồng hộc. Ngược lại Phương Toái không cũng không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch. Phi xí thương cũng đã không còn tung hoành như lúc trước, dù sao thể lực song phương cũng đều có hạ. Rõ ràng có thể chống đỡ đến bây giờ, ngươi làm cho ta có chút ngạc nhiên. Bất quá đau khổ chống đỡ cũng chỉ tốn công vô ích. Khuyết điểm của Tuy Tuyết đao Có ai mà không biết. Sở Vân, mau đến đây chịu chói đi. Phân phi lê hoa. Phương toái không chợt quát lớn một tiếng, lại lần nữa thúc dục đạo pháp tuyệt phẩm. Chỉ thoáng chốc, hoa trắng như tuyết bao phủ khoảng không, từng đám từng đám bay ra hình thành đạo thế lực cuồn cuộn, xé rách không khí. Trong mỹ lệ có ẩn chứa sát khí tuyệt thế. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, khống chế thiên hồ tránh khỏi phong mang.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 chuyenaudiomoi.com Chương 200 Dương cung bán đại điêu, hạ đạo pháp phục nguyên thượng đẳng. Cái này chẳng phải là yêu nguyên vô cùng vô tận sao? Toàn thân vệ khiếp nhất thời chấn động, lúc này Thất Thanh nói, cho nên Sở Vân nhất định sẽ thất bại. Chỉ một lát sau, ngươi sẽ nhìn thấy thi thể của hắn. Cả hai huynh đệ Phương Trúc, Phương Thiên Thương đều cười ha ha. Chiến trường trên biển Tứ phương lai hạ, phương toái không hết lớn một tiếng, nhất thời kim lân giáp trên người bỗng nhiên phát ra kim quang. Bỗng nhiên tạo ra một luồng lực hấp dẫn cường đại, mọi thứ trong vòng 10 trượng đều bị hút vào, nguyên khí vô hình điên cuồng hút vào, dĩ nhiên vang lên tiếng kêu giống như tiếng thủy triều. Không khí lưu chuyển, hình thành một nửa dòng xoáy mắt thường có thể nhìn thấy. Trong giữa vòng xoay, phi xí thương Bạch Mi điêu cùng Kim Lân giáp trên người Phương Toái không đều bao phủ một tầng quang mang, yêu nguyên của chúng được tăng lên mạnh mẽ, khôi phục trở lại. Tứ phương lai hạ, đây chính là bí kíp gia truyền của Phương gia, đạo pháp phục nguyên thượng đẳng. Không ngờ lúc này Phương Toái không cũng đã nắm giữ. Sắc mặt Sở Vân trở nên ngưng động. Truyện tiên hiệp đạo pháp tuyệt phẩm. Uy lực cường đại, thế nhưng yêu nguyên tiêu hao rất nhiều, yêu linh không có yêu nguyên cũng sẽ không có cách nào sử dụng đạo pháp. Lúc trước Phương Toái không lạm dụng đạo pháp tuyệt phẩm dùng bữa bãi, Sở Vân dự tính đầu tiên tránh né phong mang, chờ yêu nguyên của Hàn Yếu đi sau đó phản kích. Đạo pháp tứ phương lai hạ này đã làm hỏng kế hoạch của hắn. Đạo pháp phục nguyên và thủ ấn luyện đan cực kỳ hiếm có có thể có tác dụng rất lớn đối với yêu linh trong lúc tác chiến lâu dài. Đạo pháp phục nguyên thượng đẳng hiệu quả không khác gì những đan dược quý hiếm khác, vô cùng quý giá. Bất quá, tuy Sở Vân chau mày lại nhưng trong lòng không chút hoang mang. Kế hoạch tác chiến bị phá hỏng cũng là chuyện bình thường. Ngự yêu sư đối chiến bên trong luôn có một con át chủ bài, chờ thời cơ phát huy, trong lúc đó dùng yêu linh khắc chế lẫn nhau hoặc là dùng mưu kế xảo diệu kế hoạch tác chiến bị phá hỏng, đã nói rõ thực lực cường đại cùng với tiềm lực rất lớn của đối phương. Thời gian tới, hùng ưng trên biển có thể leo lên được dị sĩ bảng, quả thực danh bất hư truyền. Hôm nay ta không thể thừa dịp ngươi chưa một bước lên trời giết chết ngươi, ngày sau chắc chắn khó yên. Trong ánh mắt của Sở Vân bỗng nhiên lóe lên một đạo quang mang sắc bén, ngay lập tức tú tuyết đao nặng nề được thu hồi lại, để vào trong túi. Sau đó lấy ra định tinh cung, nhất thời áp lực trong lòng Sở Vân được giảm bớt, chính là do Thiên Hồ Đong đưa cái đuôi rất đẹp mắt, thoáng chốc toàn thân cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lưu Tinh Tiễn, Sở Vân Dương cung đã cài tên, bỗng chốc tiễn quang nhanh như lưu tinh lao về phía trước. Tiễn nhanh thật, Phương Toái không vô cùng hoảng sợ, vội vàng ngừng đạo pháp phục nguyên, dùng phi xí thương ngăn cản Lưu Tinh Tiễn. Nhưng mà uy lực của Lưu Tinh Tiễn làm ngoài dự tính của hắn, nổ tung một cái, thiếu chút nữa khiến hắn rơi khỏi lưng Bạch Mi Điêu. Có chút môn đạo, hắn lạnh lùng quát một tiếng, ổn định lại vị thế, đang muốn giơ thương lên tiếp tục đại chiến. Bỗng nhiên hai mặt trợn trừng trừng, không ngờ Sở Vân cưỡi Thiên Hồ vội vã chạy về phía Tây. Sở Vân quay lại đây, có giỏi ở lại chiến đấu cùng ta 300 hiệp nữ à? Phương toái không giống lên, thúc dục Bạch Mi điêu nhanh chóng đuổi theo. Bạch Mi điêu rốt cục là yêu thú phi hành so với đạo pháp Tẩu Hỏa Phi Thiên của thiên hồ có tốc độ nhanh hơn một bậc. Mắt trông thấy Phương toái không sắp đuổi tới, bỗng nhiên Sở Vân lại dương cung lên bắn ra mấy mũi lưu tinh tiễn. Phương toái không thất thế, nếu không dùng thương ngăn lại mà chỉ đạo pháp E rằng đã sớm bị lưu tinh tiện bắn cho nổ tung Bất quá lúc này bị dừng lại Cự ly xong phương lại lần nữa nới rộng ra Phương tói không tức giận gào thét Sở vân, ngươi khiến ta quá thất vọng Loại người như ngươi không có chút cam đảm nào Sở vân không để ý tới Phương tói không lại châm chọc khiêu khích Chỉ hổ ngươi từng lưu danh trên tuấn kiệt bảng đại danh đỉnh đỉnh Vậy không dám cùng ta quyết phân cao thấp sao Vậy không dám cùng ta quyết phân cao thấp sao Đổi lại nếu là thiếu niên khác huyết khí Phương Cương, không thể chịu nổi kích tướng chắc sẽ quay lại chém giết. Nhưng Sở Vân không hề để ý tới, vẫn nhanh chóng chạy về phía trước. Ngược lại Phương Toái không lại càng tức giận, "Ngày hôm nay ngươi đừng hòng chạy thoát, cho dù là đổi tới thư gia đạo, ta cũng muốn giết chết ngươi trước mặt tất cả mọi người." Lúc này Sở Vân có ý định chạy chậm lại, giảm bớt khoảng cách. Sau đó cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay đầu lại dương cung lên, tên này mau lẹ vô cùng, phương toái không chỉ có thể dùng thân thương ngăn lại. Ầm một tiếng, lam mang nở rộ, Bạch Mi Diêu bị thương nhẹ đau đớn kêu lên một tiếng. Lúc trước Sở Vân chính là dùng lưu tinh tiễn nhái, lần này dùng chính là lưu tinh tiễn chính ngốc do Mông Nguyên quốc chủ tặng. Bạch Mi Diêu bị thương, liền chạy chậm lại. Sở Vân liền cười đầy vẻ nhạo báng, "Phương toái không Ngươi không phải muốn biết lưu tinh tiễn như thế nào sao? Cảm giác thế nào? Phương Toái không bị ám toán, ngây dại một lúc, hắn sao có thể chịu thua thiệt như vậy? Lập tức giống giận gào thét. Tên tiểu nhân vô sỉ, ta muốn xem ngươi còn có thể bắn ra mấy tiễn nữa. Nhược điểm của Định Tinh cung, ta sớm đã biết. Khi ta đuổi kịp ngươi, ta sẽ dùng từng thương từng thương đâm vào ngươi, làm cho thân thể ngươi giống như một tổ ong. Sở Vân cười ha hả, vẫn chạy nhanh về hướng Tây, Phương Toái không vẫn tiếp tục đuổi theo. Cứ như vậy, vừa đánh vừa lui. Sở Vân chạy không thoát nhưng Phương Toái không cũng không đuổi kịp. Thoáng chốc đã bay hơn 100 hải lý, đột nhiên trên mặt biển hiện lên hai tòa cao sơn. Hai tòa cao sơn này cao tới trăm trượng, sắc núi ngăm đen như mực, trên núi sát đá lởm chởm. Điều kỳ lạ nhất chính là hai ngọn núi đó khoảng cách rất ngắn hình thành một khe sâu trên biển, uốn khúc sâu thẳng, chỗ rộng có thể gần trăm trượng, chỗ hẹp khoảng hơn 10 trượng. Hàng ngày thường có thuyền nhỏ qua lại, ở những chỗ lân cận thuyền đánh cá cũng đi được trong đó. Ở đây sóng rất nhỏ, trên cao sơn lại không có yêu thú sinh tồn, so với bên ngoài an toàn hơn rất nhiều. Bất quá lúc này, tại trong giữa khe sâu cả ngày phát ra âm thanh rung động, trước kia không khí luôn yên tĩnh. Vắng vẻ, Phương Toái không vừa nhìn vào chiến trường, nhất khóe mắt nổi lên tia giận dữ. Chỉ thấy hạm đội của Phương gia bị chặn giữa khe sâu, mạn thuyền bị kẹt lại. Hai bên đều là chiến hạm của thư gia đảo do mấy vị tướng lĩnh chỉ huy, khí thế hừng hực tùy ý tàn sát quân sĩ của chính mình. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, Bêu đầu thượng, lúc này Phương Toái không quát lớn một tiếng, buông tha Sở Vân bay về phía chiến hạm ưng tường của phương gia. Tam tướng quân, người đã quay về, mấy tên phó tướng trên thuyền trông thấy Phương Toái không trở về nhất thời vui mừng khôn xiết, hai hàng lệ tuôn chảy. Ba, Phương Toái không tát mạnh vào một viên phó tướng trên tàu, "Đồ ngu, ngươi dẫn quân kiểu gì vậy? Rõ ràng đã để đối phương mai phục." Sắc mặt Phương Toái không trầm như nước, hai mắt như sắp bốc cháy, chừng chừng nhìn về phía tên phó tướng của hắn. Lúc trước hắn giao chiến cùng với Sở Vân cảm thấy ngột ngạt trong lòng, bây giờ trông thấy hạm đội của hắn luôn quý trọng bị nhốt giữa hẻm núi, tổn thất nặng nề, lập tức nổi trận lôi đình. Mà, mặt tướng đã phát thư cầu viện binh, chắc chắn chỉ một lát sau, đại tướng quân, nhị tướng quân sẽ tới đây. Tên phó tướng lắp bắp nói, ánh mắt nhìn về phía Phương Toái Không vô cùng sợ hãi. Ba, Phương Toái Không lại giáng xuống một cái tái vào tên phó tướng. "Phóng con mẹ ngươi. Bản thiếu gia trước khi đi đã hứa sẽ tiêu diệt hạm đội của Sở Vân, bây giờ muốn đi cầu viện sao?" "Cầu viện cái gì? Cùng ta xông lên chém giết đột phá." Phương Toái Không nghĩ lại khí thế lúc trước của hắn, Nhìn lại cảnh tượng thê thảm lúc này, lửa giận trong lòng bùng cháy toàn thân như lửa đốt, tức giận tới cực điểm. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, Sở Vân cưỡi thiên hồ chạy thoát trở về. Hắn cầm Định Tinh cung trong tay, bắn ra lưu tinh tiễn, bắn vào giữa chín đoàn, tại đó tất cả đều bị lam mang chọc thủng, máu và thịt bắn tung tóe. Bụng thuyền bị bắn trúng, trong nháy mắt tạo thành một lỗ thủng lớn rộng 2 trượng dài ba trượng. Nhất thời thủy triều cuộn trào mãnh liệt chảy ngược vào, chỉ trong chốc lát chiến hạm nghiêng về một bên khiến người ta phải kinh hãi, lập tức chìm vào trong biển. Chỗ thuyền chìm xuống hình thành một dòng xoáy. Dòng xoáy làm ảnh hưởng tới chiến thuyền xung quanh, thiếu chút nữa lại liên lụy tới ba chiến thuyền đập vào nhau. May mà hạm đội của phương gia cũng là hạm đội tinh nhuệ, dựa vào kỹ năng lái thuyền thành thạo tránh thoát khỏi kiếp nạn. Sở Vân, ngươi giết những tên tiểu tốt này thì có bản lĩnh gì? Có giỏi đến đây chiến đấu cùng ta. Phương toái không giống lớn, hai mắt trợn trừng trừng. Hạm đội tinh nhuệ này của hắn đều là do tự hắn huấn luyện mà thành, lấy cung tiến thủ làm chủ, am hiểu đột kích và oanh sát. Hôm nay hạm đội này bị chặn hai đầu, ưu thế cường đại nhất không thể phát huy, bị địch nhân đánh vào điểm yếu. Chỉ trong thời gian ngắn tổn thất nặng nề, Hắn trông thấy vậy trong lòng gì máu? Sở Vân cười dài một tiếng, ngươi nghĩ ta sợ ngươi? Lúc này thúc dục Thiên Hồ, Thiên Hồ nhẹ nhàng quấy đuổi lập tức bốn đạo pháp kim thổ thủy hòa nhất tề bạo phát, ầm ầm hướng tới chiến thuyền ưng tường. Giờ khắc này, đạo pháp của Thiên Hồ phát ra lực công kích cường đại. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên cũng chỉ bằng các loại đạo pháp trung thượng đẳng, khiến cho chiến thuyền ưng tường hào ngẩng đầu lên, Ưng Tường Hào chính là chiến thuyền ưa thích của Phương Toái Không, bị đánh oanh tạc như vậy, quả thực chính là trực tiếp đánh vào trong lòng hắn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kêu gọi Bạch Mi điêu thi triển đạo pháp phòng ngự, hiệp trợ phòng ngự. Bản thân hắn cầm phi xí thương trong tay xông lên vách đá dựng đứng như hùm ưng bay lên tận trời xanh, lưỡi thương sắc bén đánh tới Sở Vân. Trong lòng Sở Vân kêu thầm một tiếng, hảo, thiên hồ không giỏi cận chiến. Vừa mới cùng phương tói không chiến đấu một trận kịch liệt trên không. Bạch mi điêu của đối phương chiếm được yêu thế khiến cho sở vân có điểm bất lợi. Bây giờ người điêu tách rời. Sở vân cũng không tiếp cưới thiên hồ nữa. Trực tiếp từ trên không trung nhảy vọt xuống. Đạp chân lên vách đá. Thu hồi đỉnh tinh cung rút túy tuyết đao ra. Không chút sợ hãi. Hướng tới phương tói không sông tới. Vẫn như trước hung hăng đâm thẳng vào đối thủ. Đột nhiên vách đá tối đen như mực, dường như cùng với mặt biển tạo thành một góc vuông, nhưng ngay phía trên, Sở Vân và Phương Toái không đang bắt đầu khai chiến, hung mãnh từ trước tới nay chưa từng có. Nhất thời trên chiến trường hầu như mọi người đều dừng lại, dương mắt nhìn về phía trên vách đá. Theo bản năng nín thở ngưng thần, muốn biết kết quả của trận chiến này. Quân sĩ hai bên, tất cả đều tuyệt đối tin tưởng đại tướng của mình. Một bên là 13 tuổi may mắn giết chết Tàn Lang, 14 tuổi đánh bất ngờ giết chết Tác Nam. Ban đêm trên biển tập kích vệ gia đảo, chính là Tuấn Kịt Bảng chỉ hộ. Bên kia là Phương Gia Tam Tử Phương Toái Không, 17 tuổi tung hoành ngang dọc hung mãnh sắc bén. Hồ Ưng trên biển, ngày sau sẽ leo lên dị sĩ bảng. Hồ Ưng tranh đấu. Trong bách đá tối đen như mực chỉ thấy một đạo kim hồng bay vọt lên trời. Một đạo tuyết mang đâm mạnh xuống đất, hai bên rất nhanh tiếp cận lại. Ngươi chết chắc rồi. Sở Vân, ta sẽ cho ngươi biết Phi Xí Thương vì sao được gọi là Phi Xí Thương. Triển Xí Cao Phi Ba, ưng kích cửu thiên. Trên Phi Xí Thương hiện lên ánh sáng màu vàng đan xen vào nhau, bỗng nhiên hóa thành một đôi cánh. Giữa thân thương hiện lên một đôi cánh, giống như một đôi kim xí của hồ ưng. Kim xí vũ mãnh liệt, Như bầy ong bay lượn, kim hồng tăng vọt khiến toàn thân Phương Toái không bị cuốn vào trong đó, phối hợp cùng kim lân giáp giống như là thiên thần giáng trần, uy phong lẫm liệt. Hôm nay đánh một trận, ta đánh một trận thành danh, từ nay về sau bay lên tận mây xanh, nổi danh khắp Tinh Châu. Sở Vân ngươi dám đạp vách đá mà lên giống ta? Ta nghịch thiên mà lên, giống chim ưng bay lên tận trời cao." Phương Toái không giống giận, hào khí ngút trời. Hai mắt hắn lé lên một đảo thiềm quang tự tự chiến thắng. Liếc mắt nhìn sở vân như nhìn người chết. Ưng kích trường không chính là tuyệt phẩm đao pháp tạo cho hắn lòng tin chiến thắng. Ngịch thiên, sở vân cười nhả. Sau đó bỗng nhiên hắn ra hiểu cho mọi người nhìn về phía hắn. Phi huyền ngự thiên đao. Hắn vung mạnh cánh tay. Rõ ràng tùy tuyết đao trong tay quang mạnh ra ngoài. Ta kháo, vô số người kinh ngạc gật gật đầu. Hắn biến chiến đao trở thành ám khí, vô số cặp mắt liền nheo lại, đảo pháp tuyệt phẩm, hắn cũng có, phương tói không nhớ mày, sắc mặt cả kinh, tốc độ như thiểm đỉ ệ, ánh đao tăng vọt, như một thiên thạch từ trên chính tầng mây rơi xuống, tuy tuyết đao từng luồng khí lực hung mánh tung hoành ngang dọc, đẻ nén không khí chỉ trong chốc lát mãnh liệt đánh trúng ánh kim hồng đang bay ngược lên, ẩm, tiếng nổ thật lớn như tiếng sấm chấn động toàn bộ khe núi. Ánh thương màu vàng xen lẫn ánh đao sáng như tuyết hình thành một đạo lưu quang khổng lồ, bạo phát ra chợt chiếu sáng toàn bộ khe núi u tối. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, Bêu đầu, hạ, sóng khí thật lớn sau đó bắn ra tung tứ phía. Tất cả mọi người trên chiến trường cảm thấy một đạo phong mang cường đại, ầm, một tiếng bắn trúng lên người mình. Rất nhiều người không kịp đề phòng liền ngã sập mặt xuống thuyền. Toàn bộ khe núi bị sóng khí người biển cường liệt đến cực điểm ngạnh sinh đè xuống bài thước. Chiến hạm khổng lồ giống như món đồ chơi bị bàn tay vô hình đè xuống. Mặt biển cơ hồ cao bằng mép thuyền, như vậy thật quá hung mãnh. Hầu như mọi người đều mắt nổ đom đóm, đầu váng mắt hoa, trong lòng hoảng loạn, lắc la lắc lư. Sở Vân lại tiến lên phía trước, đột tiến Bạch Kim Lưu Quang trong mắt còn chưa tiêu tán, lỗ tai Trần đầy âm thanh ù ù, trong lòng nhiệt huyết sôi trào như nham thạch nóng chảy bạo phát, khiến toàn thân như bốc cháy. Phi Huyền Ngự Thiên Đao cũng phải đạo pháp chắc chắn chuẩn xác, xác suất trúng mục tiêu tỉ lệ nghịch với điều kiện tác chiến. Phương Toái không rốc hết toàn lực liều mạng xông tới chính mình, đây chính là thời cơ sử dụng tuyệt phẩm đao pháp này. Cộng thêm Tuy Tuyết Dao trong tay Sở Vân liên tục được sử dụng, Vừa nặng vừa lợi hại khiến cho uy lực của Phi Huyền Ngự Thiên Đao càng thêm cường thịnh. Một đao này chính là Sở Vân đang đánh cuộc. Nếu như thất thủ, chính là mình ngã vào lưỡi thương của đối phương. Nếu như chúng đích ác sẽ đại thắng. Nam nhân nên tàn nhẫn với chính mình một chút, để tính mệnh của chính mình đánh cuộc vào một đao này. Sở Vân đã thắng. Hắn đang định lấy định tinh cung ra, bỗng nhiên trước mắt hiện ra một đạo quang mang, một luồng kình phong đập vào mặt hắn hắn theo bản năng giơ tùy tùy tuyết đao lên chống đỡ. Thật may mắn, xem ra trời đã giúp ta. Sở Vân hốt hoảng, lập tức vừa kinh ngạc vừa vui mừng thốt ra. Thu được tùy tuyết đao ngoài ý muốn đã khiến sĩ khí của hắn tăng lên. Tuyết nha! Hắn điên cuồng gào thét, thân đao phình to ra gấp 3 lần bình thường, chân đạp lên vách đá, mang theo khí thế mãnh liệt đến cực điểm. Bỗng nhiên mạch kim lưu quang dần dần tiêu tan, phương tói không thổ viết tại chỗ ổ, bụng dưới đau quạn. Một kích kia, thực sự nằm ngoài dự tính của hắn, khiến trước mặt tối sầm lại như bị ngọn núi lớn đập vào thiếu chút nữa hôn mê tại chỗ ổ. Bấy giờ song trưởng và ngực đau nhất khiến hắn tỉnh ngộ, hiểu được chính mình đang rơi xuống. Hắn lập tức đạp chân vào vách đá, cắm đầu thương vào núi đá, bụng dưới liền đau quạn. Nhưng hắn vừa mới ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Bạch Kim Liêu Quang bỗng nhiên tách ra dần dần thưa dần. Sở Vân mạnh mẽ như hổ xuống núi, cầm Tú Tuyết đao giống như tấm cửa trong tay, khí thế cương mãnh dũng liệt băng băng lao về phía hắn. Tốc độ thật quá nhanh, hai mắt Phương Toái không trợn trừng, chỉ kịp giơ phi xí thương ra chống đỡ. "Ta cho ngươi nghịch thiên!" Sở Vân hét lớn một tiếng, vung đại đao lên chém xuống thật mạnh. Bỗng nhiên Lưu Quang bắn ra, đao khí phát huy, sắc mặt Phương Toái không trắng bệch, thổ ra một ngụm máu tươi, bản thân như đạn pháo bắn thẳng xuống phía dưới. Ta sẽ cho ngươi nổi tiếng khắp Tinh Châu. Sở Vân lại tiếp tục đánh tới, đại đao rít lên cuồng phong bổ thẳng vào đầu Phương Toái không. Trong lúc sinh tử tồn vong, Phương Toái không dồn hết sức lực tiếp tục nhấc phi xí thương lên. Bấy giờ cuộc chiến càng trở nên ác liệt. Thân đao to lớn vừa nặng vừa sắc bén, đao thương chạm vào nhau, phi xí thương phát ra tiếng kêu rên rỉ khiến kẻ khác phải chô sót. Ngay sau đó, phịch, một tiếng, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Ta cho ngươi dương cánh bay cao. Sở Vân lại lần nữa xông tới, khí thế cương mãnh, một đao mãnh liệt bổ trúng vào ngực Phương Toái Không. Ầm, một tiếng, Phương Toái Không thổ huyết dữ dội, nội tạng nát nhừ. Kim lâm giáp cũng không đỡ được hung uy của túy tuyết đao, toàn bộ kim lân giáp lõng xuống phía dưới, hõm thật sâu vào trong lồng ngực phương tói không, thoáng chốc đè nén nội tạng và khí quản trong cơ thể hắn. Phương tói không giống con cá bị bóp nát bụng, trong quá trình rơi xuống máu mồm máu mũi không ngừng tuôn chảy hòa cùng nội tạng từ trong miệng phun ra, hắn thực sự đã chết, phịch, hắn rơi xuống lên một biển, khiến nước biển bắn lên tận trời. Sau đó Sở Vân cũng rơi vào nước biển, ánh đao chiếu rọi sáng như tuyết đuổi theo thi thể của Phương Toái Không, thẳng tay một đao chém vào đầu Phương Toái Không. Bêu đầu. Phương Toái Không vừa chết, bạch mi điêu của y liền trở thành yêu thú hoang dại, trên người nó có thương tích, lại mất chủ nhân, trong lòng hoảng loạn, lập tức vỗ cánh dự định thoát khỏi chiến trường. Thiên hồ cũng không tha cho nó, há mồm phun ra Nguyên khí màu vàng hóa thành một đường cầu vồng thông thiên đốt cháy cánh của Bạch Mi Diêu. Bạch Mi Diêu kêu lên một tiếng bi thương cũng không bay lên được nữa, từ giữa không trung rơi vào trong biển. Thiên Hồ lắc chiếc đuôi cũng chui vào trong biển, càng đổi càng mạnh mẽ. Bạch Mi Diêu có hai thuộc tính kim, thủy, dĩ nhiên cũng có thể tự do bay lượn ở trong biển, chỉ là cánh của nó bị thương quá nặng, bị Thiên Hồ dây dưa, máu không ngừng chảy ra sức phản kháng của nó càng lúc càng yếu. Cuối cùng, Thiên Hồ đã giết chết Bạch Mi Diêu ở đáy biển, nuốt yêu tinh của nó, tu vi tăng vọt lên 366 năm. Lúc này, Sở Vân một tay cầm lấy đầu lâu của Phương Toái Không, tay kia mang theo thi thể không đầu của y từ phía sau chiến trường tĩnh lặng chui ra ngoài khơi. "Thiếu chủ, thiếu chủ quả thực chém tướng, một vị thư sinh đang phụ trách ở đây." Nhìn thấy Sở Vân vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, Sở Vân ném thi thể xuống đất, nói với vị thư sinh này, chớ có nói gì, chuyện chém giết tạm thời giữ bí mật. Ngươi hãy đi gọi Du Nha đại sư và Thạch Gia Minh. Vị thư sinh kia lập tức nhận lệnh chạy đi. Sở Vân chuyển đường nhìn, theo dõi Kim Lân Giáp. Hắn nghĩ đến đạo pháp phục nguyên thượng đẳng tứ phương lai hạ, loại đạo pháp này vô cùng quý báu. Nếu như có được nó, sẽ nâng cao sự duy trì năng lực liên tục tác chiến của Sở Vân. Ông trời phù hộ, chỉ mong trong Kim Lân Giáp vẫn còn có môn đạo pháp này. Sở Vân âm thầm cầu khẩn. Cơ thể bảo tồn linh khí, hồn phách sản sinh ra linh khí. Quy tắc này không chỉ áp dụng cho yêu sư, cũng áp dụng cho yêu thú, yêu thực, yêu binh. Kim Lân Giáp suýt nữa thì bị Sở Vân phá hủy, thân giáp tổn hại nghiêm trọng. Tất nhiên là đã tiêu tán một phần linh quang, mà linh quang chính là then chốt của việc lĩnh ngộ đạo pháp. Cầu khẩn của Sở Vân chính là mong lĩnh ngộ được một phần linh quang của Tứ phương Lai hạ không bị tiêu tán mất đi. Đạo pháp Tứ phương Lai hạ không chọn vẹn. Sở Vân dùng tinh thần vừa xem xong, trên mặt lập tức toát lên sự thất vọng. Đạo pháp không chọn vẹn, không thể sử dụng lung tung, bằng không sẽ phản lại bản thân. Vô cùng nguy hiểm, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm com, chương 203, Đảo Pháp Tăng Quang Thiểm Thải, Thượng, Hà, đây là đảo pháp gì? Giữa lúc sở vân đang định rút tinh thần về, bỗng nhiên cơ thể chấn động, hắn phát hiện còn có một đảo pháp khác, cũng là đảo pháp thượng đẳng, tên là Tăng Quang Thiểm Thải. Sở Vân kiểm tra lại một lần nữa, trong mắt ánh hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là một môn đạo pháp phụ trợ, môn đạo pháp này có thể thúc đẩy làm gia tăng uy lực của đạo pháp khác, để đạo pháp thượng đẳng này phát huy được uy thế gần như tuyệt đại đạo pháp. Chờ chút, thảo nào phương toái không có nhiều đạo pháp tuyệt phẩm như thế, thì ra là môn đạo pháp này quái phá. Trong đầu Sở Vân lóe sáng, bừng tỉnh hiểu ra. Trong lúc chiến đấu, Hắn còn nghi hoặc phương toái không sao có nội lực thâm hậu, có đạo pháp tuyệt phẩm nhiều như vậy, thì ra là hắn âm thầm vận dụng môn đạo pháp tăng quang thiểm thải, thượng đẳng này, uy lực đạo pháp của hắn tăng tới mức thượng đẳng, tăng uy lực tới mức tuyệt phẩm. Không, cũng chỉ có thể nói đến mức gần tuyệt phẩm. Đạo pháp của hắn vô cùng uy lực, còn không chân chính đạt được tới mức tuyệt phẩm. Rốt cục là bán tuyệt phẩm. Bằng không Nói cho cùng cũng không đến mực lập tức tan tác Trong lúc chiến đấu Không kịp suy nghĩ tỉ mỉ Bây giờ sở vân yên tĩnh ngẫm lại Thông suốt rất nhiều điều Tăng quang thiểm thải Có môn đạo Pháp này Có thể khiến đạo Pháp thượng đẳng trong tay Đạt một nửa cảnh giới tuyệt phẩm Chỉ là yêu nguyên tiêu hao quá lớn Đúng là tăng lên gấp 3 lần đạo Pháp bình thường Nói cách khác Muốn sử dụng 1 phần 2 uy lực của đạo Pháp Đại Long Văn, tuyệt phẩm, phải tiêu hao một lượng yếu nguyên gấp 3 lần sử dụng đạo pháp, Đại Long Văn bình thường không được đạo pháp, tứ phương lai hạ lại bất ngờ chiếm được đạo pháp, tăng quang thiểm thải. Hai đạo pháp đều giá trị như nhau, rốt cuộc ta lĩnh hội được trong mất có được. Sở Vân cười khổ, một lát sau, Du Nha đại sư đi tới trước mặt hắn, đại thúc người có thể khôi phục Kim Lân giáp trở lại như cũ được không? Sở Vân chỉ vào Kim Lân Giáp đã hoàn toàn biến dạng, hỏi, Du Nha đại sư chau mày, kiểm tra một lúc nói, khôi phục nguyên trạng, cần phải mất 3 ngày 3 đêm rèn lại một lần nữa, không cần phải tốn công như vậy, chỉ cần đại khái là được, có một chút hỏng hóc không cần xử lý, đổi lại mất bao nhiêu thời gian. Sở Vân cười nói, cho ta một khắc, là có thể làm được. Du Nha nghe xong, Liền vỗ vỗ ngực nói, toàn thân kim bích hàm không nhỉ ướm mụi, giật tán sát khí lẫm liệt, lúc này cũng đã tới. Sở vân đắn đo nói với nàng, thạch huynh, lần này lại phiền ngươi một chút, ngươi hãy mặc kim lân giáp này vào, biến thành phương toái không diễn một tổng kịch. Kim bích hàm nghe xong, nhíu mày, sở huynh, ta cũng không phải là kẻ nhát gan phiền phức, lôi thôi. Mà là kế nghi binh này đã khiến bọn chúng nghi ngờ. Lại dùng kế này, e là bị bọn chúng phát hiện ra. Nàng dùng đảo pháp ngụy trang này, gần như tướng Mạo biến thành một người khác. Nhưng nếu như đối thoại một hai câu, lập tức có thể để lộ ra chân tướng. Sở vân xua tay, cười nói. Lẽ nào trên chiến trường có thể vặn hỏi. Ba huynh đệ phương ra có tình cảm sâu đậm, thấy ngươi lâm nguy. Nghĩa. Tất nhiên sẽ vội vàng tới cứu ngươi. Đến lúc đó phục binh hai bên sông ra, liền có thể đánh đại bại Hạm Phương gia. Ngừng lại một chút, Sở Vân lại nói, bọn họ nếu thực sự có nghi vấn, ngươi cứ kín miệng không trả lời. Tất nhiên bọn chúng vững tin chút nghi ngờ, con ta có kế sách gì hay? Thư Thiên Hào cười một tiếng hào phóng, cũng chạy tới. Nghĩa phụ, Sở Vân bật người đứng dậy, hai mắt lóe ra thần quang. Sau khi Thư Thiên Hào nhận được tín thư của Sở Vân, liền dẫn theo nhân mã, sớm đã bố trí mai phục quanh song tử hà. Chỉ là hắn nghe xong lời dặn dò của Sở Vân, âm thầm chỉ huy vẫn không lộ diện. Một năm trước, phụ tử chúng ta ly biệt, không ngờ lại gặp lại nhau trên chiến trường. Con ta, con vừa mới mạo hiểm đắc thắng, ta không có xuất thủ, con cũng thắng quyết Tuy tuyệt dao giao cho con, quả thực là một quyết định chính xác. Thư Thiên Hà vỗ vỗ vai Sở Vân, trên mặt vui mừng đầy vẻ mãn nguyện. Nghĩa phụ, người thực sự quá đáng. Sở Vân lại nói, viết thư muốn Hải Nhi làm dùa đen rụt đầu ở lại thư viện. Kỳ thực 14 thế lực liên minh cũng không phải có gì đáng sợ. Ngày hôm nay, hai phụ tử chúng ta liên thủ cùng nhau nuốt sạch hạm đội Phương Gia chuyện này nghĩa phụ đá sai. Ha ha ha, con của ta có hùng tâm tráng chí không tầm thường, rất tốt, rất tốt." Thư Thiên Hào cười lớn, đầy vui sướng. Cho tới bây giờ, hắn không biết phải làm cách nào chống đỡ Liên Quân Mã Sinh gia sầu một. Sở Vân vừa xuất trận liền tiêu diệt hạm đội vệ gia, tập kích bất ngờ vệ gia chủ đạo. Hôm nay lại chém giết Phương gia Tam tử, Mưu đồ tiêu diệt hạm đội của phương gia, lúc này đã trải qua bao lâu, thực sự khiến người khác khó có thể tin được. Phần lớn phụ mẫu trên thế giới này luôn hy vọng con trai thành rồng, con gái thành phượng. Thư Thiên Hào tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thư đại thư Nhị trông thấy nguy nan trước mắt, không có đứng cùng hắn, mà khởi binh tự lập khiến hắn vô cùng thất vọng. Ngược lại biểu hiện của Sở Vân, không những không khiến hắn thất vọng, thậm chí còn vượt quá mong đợi của hắn. Ta đã đã mất một cánh tay, lại thu được nhi tử như vậy, đúng là ông trời không phụ ta." Thư Thiên Hào nhìn Sở Vân thật lâu, trong lòng cảm thán. Kim Bích Hàm đứng một bên nhìn hai người Sở Vân và Thư Thiên Hào lưu chuyển, trong lòng cũng cảm thấy bập bênh. Tình cảnh phụ tử gặp nhau khiến nàng cảm động. Nàng hy vọng phụ hoàng của chính mình cũng có thể khỏe mạnh sống trong trần thế, mà hôm nay Nàng đang trong tình cảnh cha con liên thủ bảo vệ vương tọa, chung quy lại cũng chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng. Vì sao chính mình rời khỏi thư viện, làm việc nghĩa tới trợ giúp Sở Vân? Nàng cũng đã từng hỏi qua mình như vậy. Cũng là rất có thiện cảm với Sở Vân, về phương diện khác, chính là cảnh ngộ của Sở Vân khiến cho nàng cảm thấy đồng cảm với hắn, tựa như đã trải qua một trận mưa xối xả. Sở Vân thấy được cái bóng kiếp trước của chính mình hiện trên thân thể hắn. Nàng nhìn trên người Sở Vân cũng thấy được dáng dấp của chính mình. Chỉ sau một khắc, Kim Bích Hàm liền biến thành Phương Toái Không, mặc Kim Lân Giáp, lại lần nữa đứng trên chiến trường, vừa mới hiện thân khiến cho binh sĩ phương gia từng đợt từng đợt reo hò. Sở Vân trông thấy cảnh trước mắt, trong lòng càng thêm vui mừng. Dường như Phương Toái Không rất có uy tín trong quân. Bản thân có tiềm lực Ngày sau liệt tên vào dĩ sĩ bảng Hôm nay thành công chém chết phương tói không Giống như bớt đi một mối nguy sau này Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trường 204 Đảo Pháp tăng quang thiểm thải Hạ sở vân trông thấy cảnh trước mắt Trong lòng càng thêm vui mừng Dường như phương tói không rất có uy tín trong quân Bản thân có tiềm lực Ngày sau liệt tên vào dị sĩ bảng, hôm nay thành công chém chết Phương Toái Không, giống như bớt đi một mối nguy sau này. Sở Vân đã thu được thành công, cùng Phương Toái Không chiến đấu ở một nơi rất xa. Bọn họ cũng không xông vào chiến trường, cùng đợi hai huynh đệ Phương gia tới. Hơn nữa, lúc trước phó tướng của Phương Toái Không đã gửi ra một phong tín thư. Sau khi Phương chúc nhận được, nhất thời giống như cây cổ thụ gặp gió, Phong độ của trưởng tử Phương gia mất đi sự ung dung và bình tĩnh, sắc mặt lộ lên vẻ kinh nghi bất định.